Lam Du Vân cùng Trần Vân đều mở miệng nói. Ánh mắt kiên định nhưng nội tâm bất an. Nhưng điều duy nhất họ có thể làm là tin tưởng lâm tiêu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 880 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 1078 Thu hoạch Kinh Thiên Ngay lúc mọi người còn đang hoảng loạn Che chắn đột nhiên biến mất Trong cảm giác của họ bên ngoài là một mảnh gió êm sống lặng Chỉ còn một mình Lâm Tiêu ngạo nghệ đứng thẳng trong thiên địa Tay cầm lông văn đao Lâm đảo chủ phát sinh chuyện gì bạo liệt phương đâu Chúng ta trốn thoát rồi sao Mọi người đều thở ra một hơi chợt nhìn thấy long văn đao trong tay lâm tiêu khẩn trương hỏi chư vị yên tâm trên thế gian đã không còn bạo liệt phương thanh âm lâm tiêu quanh quẩn trong thương long tý mọi người ngẩn ngơ dù chứng kiến long văn đao trong tay lâm tiêu trong lòng đã có suy đoán nhưng khi lâm tiêu thật sự xác nhận họ vẫn bị chấn kinh vô cùng kinh hãi Đó chính là vương giả nhị trọng Hơn nữa đã bước vào cảnh giới này thật lâu Từng liệp sát chính vương giả khác Nhưng lại vẫn lạc trong tay một người mới đột phá sinh tử cảnh chưa bao lâu Giờ khắc này trong lòng mọi người mới triệt để hiểu được Bọn họ đã đi theo người như thế nào Lâm đạo chủ Thuộc hạ đối thiên mà thề Từ nay đi theo lâm đảo chủ. Lên núi đao xuống biển lửa tuyệt không nhíu mày. Chiếc tử không đổi. Lam Du Vân là người đầu tiên quỳ xuống nói. Lâm đảo chủ ta cũng vậy. Ta cũng thế. Trần Vân Hoàng Tĩnh, Ngô Đào đều quỳ một gối nghiêm túc tuyên thệ. Cái gì bọn họ đây là? Mọi người không khỏi khiếp sợ nhìn mấy người Lam Du Vân. Hiện tại tuy họ đã là tùy tùm của Lâm Tiêu, nhưng căn cứ theo ước hẹn 10 năm sau họ sẽ tự do. Nhưng lời thề của nhóm người Lam Du Vân đã đại biểu ý nghĩa hoàn toàn thần phục Lâm Tiêu. Trở thành tùy tùm của hắn. Đời này kiếp này sẽ vĩnh viễn như vậy. Thật lớn gan. Mọi người trợn mắt. Nhưng ngay sau đó đủ lại ý niệm điên cuồng nảy sinh trong đầu của họ, không cách nào giằng nén. Tuy họ là nửa bước vương giả, nhưng muốn đột phá sinh tử cảnh khó hơn lên trời. Nếu như không gặp được kỳ ngộ đặc biệt trong hơn trăm người có hai ba người trở thành vương giả cũng đã cảm ơn trời đất. Mà bọn họ đạt được sinh tử cảnh thì đã thế nào? Căn cứ theo tình huống trước đó mà xem. Trên đại lục thương khung cường giả đông đảo. Những kẻ từ ngoài tới như họ hoàn toàn không có căn cơ không có hậu trường sẽ rất khó sống sót. Nhất định phải dựa vào thế lực lớn mới được. Nhưng họ lại hoàn toàn không hề có chút hiểu biết gì về đại lục thương khung. Nhưng nếu như bọn hắn một lòng đi theo lâm tiêu thì khác hẳn. Mọi người tin tưởng với thiên phú cùng thực lực của lâm tiêu. Tương lai sẽ có thể đột phá vương giả nhị trọng. Thậm chí tam trọng là chuyện như ván đã đóng thuyền. Mà lâm tiêu ngoại trừ thiên phú kinh người. Còn là một luyện dược sư. Tinh thần lực sẽ đột phá tới vương cấp. Rất có khả năng giúp những cao thủ nửa bước vương giả như họ có hy vọng đạt tới sinh tử cảnh. Dần dần, mọi người rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, hành động của nhóm người Lam Du Vân sáng suốt vật nào. Trong lúc nhất thời mọi người đồng thời quỳ bái xuống, muốn đi theo Lâm Tiêu. Chư vị đừng nóng nảy. Nhìn thấy một màn này. Lâm Tiêu thoáng ngạc nhiên. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt của hắn là quay về đế quốc võ linh mà không phải làm việc khác. Đây... Đã biết vị trí của mình, Lâm Tiêu xé vỡ hư không nháy mắt bước vào, bay về phía Nam Đại Lục Thương Khung. Trong quá trình phi hành, Lâm Tiêu kiểm tra lại thu hoạch của mình. Không thể tưởng tượng nổi. Vừa kiểm tra Lâm Tiêu không khỏi kinh hãi. Trong giới chỉ của ba vương giả vô số bảo vật. Không nói đâu xa. Chỉ tính thượng phẩm nguyên thạch còn gấp 10 lần số nguyên thạch lâm tiêu lấy được trong đảo mê thất. Ngoài ra lâm tiêu còn tìm được bảy tám vạn cực phẩm nguyên thạch trong giới chỉ của bạo liệt phương làm đôi mắt hắn không khỏi sáng rực lên. Ngoại trừ nguyên thạch, còn có thật nhiều bí kịch bảo vật. Nhưng chỉ có một phương giả chi binh là Long Văn Đao. Hơn nữa còn một quyển bí tịch làm lâm tiêu kiếp động. Chính là Long Văn Đa Quyết. Long Văn Đa Quyết phân thành năm thức. Thức thứ nhất thiên long ngạo thế hoang long lăng tiêu phách long Bất tức huyền long vô hối long du hồng hoang. Mỗi thức đều đại biểu một thần long cường đại. Mà thức thứ năm cả năm đầu thần long đều xuất hiện. rong chơi hồng hoang. Quê lực băng thiên diệt địa. Linh hồn ấm ký của bạo liệt phương thật cường đại. Lâm tiêu tiêu phí không ít thời gian mới hoàn toàn tẩy sạch ấm ký lưu lại trong long văn đao. Tay hắn nắm chặt long văn đao. Một loại cảm giác huyết mạch dung hợp hiện lên trong lòng hắn. Trảm. Khẽ quát một tiếng. Lâm tiêu thúc giục đao hồn chém ra trong không gian loạn lưu. Không gian bị xỏ xuyên một khe rảnh dài hơn ngàn thước. Nơi nơi đều là không gian mảnh nhỏ bay loạn. Loại cảm giác này tràn ngập bá đạo uy nghiêm. Phản phất tận thế tiến đến. Vũ trụ hồng hoang đều rơi xuống. Hảo đao. Trong lòng lâm tiêu vô cùng vui sướng. Trong quá trình phi hàn. Lâm Tiêu vừa hấp thu nguyên khí tinh thuần trong cực phẩm nguyên thạch vừa dùng cử ngữ phân thần thuật cảm ngộ tâm Pháp Long Văn Đao Quyết. Đắm chìm trong thế giới của Đao Pháp. Không biết trôi qua bao lâu, hắn đột nhiên cảm giác được bên dưới có một dãy quần đảo xuất hiện. Bá! Thân thể phá vỡ hư không, Lâm Tiêu đáp xuống tốc độ cực nhanh không người phát hiện. Thì ra nơi này là liên minh thiên thủy. Quần đảo thật lớn. Có chút xa hoa. So sánh với quần đảo phong bế như đảo mê thất. Nơi này phồn vinh hơn không biết bao nhiêu lần. Vừa đi xuống. Tinh thần lực của Lâm Tiêu đã đảo qua toàn đảo. Bên trong ngoài mười nửa bước vương giả. Không có vương giả sinh tử cảnh tồn tại. Trải qua tìm hiểu lâm tiêu cuối cùng biết được liên minh thiên thủy là một liên minh nhàn tản Có ba vương giả sinh tử cảnh cùng hơn mười nửa bước vương giả quản lý hết thể. Nằm cách biên cảnh bắc bộ đại lục thương khung gần trăm vạn dặm. Thường xuyên tiến hành mậu dịch lui tới cùng đế quốc thần võ. Liên minh thiên thủy là một tổ chức nằm tại vùng biển bắc vô tận hải. Tôn chỉ đầu tiên khi thành lập chủ yếu là vì cho các đại đảo liên hợp lại. Không bị đội buôn cùng cường giả đại lục thương không gồm thâu. Vì tranh đấu cùng hải tặc trên vô tận hải. Đã tồn tại hơn ngàn năm. Nhưng hơn 200 năm trước bạo liệt vương tới nơi này. Đánh chết minh chủ liên minh thiên thủy lúc đó. Chiếm lấy liên minh. Những năm gần đây bạo liệt vương cướp đoạt của cải khắp nơi Sư cao thúy nặng cực kỳ nghiêm trọng Dân chúng lầm than Không ngờ là đau hồn Lực hủy vương trường lớn hai mắt Trong lòng sợ hãi Ma hủy nữ không nhận ra đau hồn lực Nhưng hắn cũng là đau khách làm sao không rõ đau hồn cường đại Sao lại thế này Trong lòng lực hữu vương hoàn toàn rối loạn. Thân là đau khát. Hắn hiểu rõ tu luyện đa hồn khó khăn bao nhiêu. Hắn đã bước vào sinh tử cảnh từ lâu. Nhưng tới bây giờ chỉ luyện được đa ý thập phẩm viên mãn. Chưa lĩnh ngộ đa hồn. Mà đối phương chỉ mới bước vào sinh tử cảnh chẳng những có vương giả chi binh. Thậm chí lĩnh ngộ cả đa hồn đây quả thật hoàn toàn phá vỡ nhận thức của hắn các bạn đang nghe truyện tại truyện audo.yz tám trăm tám mươi mốt truyện audio được phát hành tại truyện audo.yz chương một nghìn bảy mươi chín bạo liệt vương ôm lực lượng cường đại tràn ngập giam cầm hư không chung quanh lực hữu vương, lâm tiêu lạnh lùng nhìn đối phương thản nhiên nói Hiện tại ngươi có thể đáp vấn đề của ta rồi chứ? Đôi mắt lực ủy vương đỏ bừng cười lạnh nói. Tiểu tử, ngươi có biết ngươi đắc tội với ai sao? Lâm tiêu nhướng mày. Còn dám cãi bướng? Phốc! Phủ mang chật ló, cánh tay trái lực ủy vương bay ra ngoài, máu tươi bay tứ tung. Sự kiên nhẫn của ta có hạn. Giết ta, ngươi cũng sống không được trả lời không hài lòng. Phúc, lại một đạo phủ men hiện lên. cánh tay phải lực hủy vương lại văng ra. lực lượng hủy diệt trong toái thiên phủ lại nhảy vào cơ thể hắn. đau đớn kịch liệt làm khuôn mặt hắn vạn vẹo trắng bệch. yên tâm đi ta sẽ cho ngươi chết rất chậm. lâm tiêu thản nhiên nói biểu tình lạnh lùng làm cho người ta dựng đứng tóc gáy. Xui xui xui. Phủ mang tung hoàn. Hai chân lực huệ vương lại bị chém đứt trên người xuất hiện thật nhiều vết thương. Máu tươi tung tóm. Ta nói ta nói. Lực huệ vương rốt cục không còn chịu nổi. Thống khổ kêu to. Đảo mê thất là dưỡng thực tràn của đại ca chúng ta. Dưỡng thực tràn. Trong lòng lâm tiêu cả kinh. Chẳng những là hắn. Những cao thủ trong Thương Long Tiế đều chấn kinh. Bọn họ lần đầu tiên nghe cách nói như vậy. Đúng vậy. Đại ca chúng ta tên Bạo Liệt Phương. Là Minh Chủ Vô Tận Hải Bắc Hải Liên Minh Thiên Thủy. Cũng từng là võ giả đảo mê thất Về sau trở thành vương giả mới thoát khỏi đảo mê thất Bạo Liệt Phương chẳng lẽ là hắn. Bên trong Thương Long Tiếc. Làm du vân chấn kinh, nói, Đạo chủ, nếu như ta không đoán sai, Bạo liệt vương kia tên là Hỏa liệt, Là một cường giả hơn 200 năm trước, Cũng là vương giả sinh tử cảnh đầu tiên của đảo Mê Thất, Theo ghi chép hơn 200 năm trước số lượng cao thủ trong đảo Mê Thất không nhiều, Đại đa số mọi người chỉ đạt tới quy nguyên cảnh, Không có một nửa bước vương giả. Trật tự cực kỳ hỗn loạn. Lúc ấy hỏa liệt là đệ nhất thiên tài trong đảo. Hắn hoành không xuất thế. Hơn 30 tuổi trở thành cao thủ vô địch quy nguyên cảnh. Thành đệ nhất cao thủ trong đảo. Là đảo chủ đầu tiên. Về sau tự hồ sau một lần đi thám hiểm cổ thành thâm uyên. Cổ thành đã xảy ra biến động thật lớn. Đảo chủ hỏa liệt bị nhốt bên trong. Không ít người đều cho rằng hắn đã chết. Không nghĩ tới nửa năm sau hắn xuất hiện đã trở thành nửa bước vương giả. Về sau hắn là người đầu tiên xâm nhập đạo văn cấm điệp. Tiêu phí bảy năm thời gian trở thành vương giả sinh tử cảnh đầu tiên trong đảo mê thất. Sang năm thứ hai hắn đi vào giải không gian mảnh nhỏ Rời khỏi đảo mê thất Lam Du Vân dừng một chút Sau đó nói tiếp Đáng nhắc tới chính là sau thời kỳ của hỏa liệt Cao thủ trong đảo mê thất ngày càng nhiều Nửa bước vương giả không ngừng xuất hiện Hình thành cục diện có được mấy trăm nửa bước vương giả như hiện giờ Lâm Tiêu gật đầu Lam Du Vân không biết nguyên nhân nhưng hắn biết rõ, hẳn là do tử tuyền thiên thương viêm đã xuất hiện 200 năm trước, vì vậy làm cho đảo mê thất xuất hiện nhiều nữa bước vương giả như vậy. Ngươi nói đảo mê thất là dưỡng thực tràng của đại ca các ngươi. Đây là ý gì? Lâm Tiêu cau mày hỏi. Hắc hắc hắc, ngươi còn không rõ ràng sao? Lực hủy vương cười lạnh nói, vương giả sinh tử cảnh chẳng những có thể cảm ngộ không gian đạo văn, còn có thể thông qua việc cướp đoạt không gian đạo văn của người khác để thăng thực lực chính mình. Mà ta nghe đại ca nói qua, trong đảo mê thất có nhiều nửa bước vương giả, thường xuyên sẽ sinh ra vương giả sinh tử cảnh. Bởi vậy 200 năm nay chúng ta thường xuyên chờ đợi ở đây Đợi những sinh tử cảnh kia đi ra Trước ngươi đã có năm sinh tử cảnh đã chết trong tay đại ca chúng ta Giờ khắc này Lâm Tiêu đã hiểu được Vì sao năm xưa khi Lý Ngự Phong đột phá sinh tử cảnh nhưng không quay về đại luộc Bởi vì sau khi rời khỏi đảo mê thất lại chết ở nơi này Khó trách lúc tiền nhiệm đảo chủ trước khi chết đã nói đảo mê thất là một nhà giam, người thực lực càng mạnh càng chết nhanh hơn. Nhưng trong lòng Lâm Tiêu vẫn nghi hoặc tiền nhiệm đảo chủ làm sao biết điều này. Trong lòng nhóm người Lam Du Vân Kinh Hải, lần đầu tiên họ cảm thấy may mắn với lựa chọn của mình. Trở thành tùy tùng của Lâm Tiêu. Trước đó có người từng do dự cùng hối hận. Vọng tưởng sau khi mình đột phá sinh tử cảnh cũng có thể rời khỏi đảo. Hiện tại ngẫm lại thật sự buồn cười. Nếu không có lâm đảo chủ. Cho dù họ đột phá sinh tử cảnh rời khỏi đảo mê thức. Cuối cùng kết cục vẫn trở thành con mồi trong mắt bạo liệt vương từ giờ khắc này toàn bộ cao thủ trong thương long tý đều một lòng thần phục lâm tiêu. nghe nói như vậy chẳng lẽ ngươi chưa từng đi qua đảo mê thất. lâm tiêu tiếp tục hỏi. lắc lắc đầu, lực huy vương nói. khi rời khỏi đảo mê thất, ta nghĩ ngươi đã đi qua dải không gian mảnh nhỏ kia. quy lực mạnh mẽ đủ làm vương giả sinh tử cảnh trọng thương. Mà hình dạng của không gian mảnh nhỏ kia kỳ thật lại kín kẻ Nói cách khác từ bên ngoài đi vào khó khăn hơn từ trong đi ra rất nhiều Ngoài trừ đại ca chúng ta Ta cùng ma khuyển nữ chưa từng đi qua đảo mê thất Nói tới đây khuyển lực vương cũng nghi hoặc. Bọn hắn từng gặp qua sinh tử cảnh đi ra Nhưng ai cũng bị trọng thương Thực lực giảm mạnh không còn một nữa. Nhưng lâm tiêu tự hồ không hề bị ảnh hưởng. Điều này làm hắn không cách nào giải thích. Một câu hỏi cuối cùng, nơi này là địa phương nào, khoảng cách đại lục thương khung bao xa? nha. Ngươi cũng biết đại lục thương khung. Lực hủy phương cười lạnh. Chẳng lẽ ngươi cũng là võ giả đại lục thương khung vô ý đi vào đảo mê thức? Nơi này là vô tận hải thuộc bắc bộ đế quốc thần võ. Cách biên giới đại lục thương khung mấy trăm vạn dặm. Nhưng nếu muốn trở lại đại lục thương khung. Nhất định phải đi qua liên minh thiên thủy địa vực chúng ta. Nói tới đây lực huy vương không khỏi cười lạnh. Tiểu tử. Ta khuyên ngươi ngoan ngoãn thả ta ra. Còn có đường sống. Nếu không đại ca chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đại ca chó má gì vậy? Lấy quê hương của mình biến thành dưỡng thực tràng cho mình tăng lên thực lực. Phế vật như vậy cũng sướng làm đại ca. Lâm tiêu cười lạnh. Chỉ có kẻ vô năng mới dựa vào việc đoạt lấy không gian đạo văn của người khác để thăng thực lực của chính mình. Tiểu tử, ngươi thật cuồn vọng. Một thanh âm đột ngột truyền tới, hư không xé rách. Một lão giả áo đen bước ra, lặng lặng đứng trong thiên địa, lại như pho tượng thần vương tản mát ra khí tức ngập trời. "Đại ca!" Lục Hủy Vương kích động kêu lên, vẻ mặt hưng phấn. "Ha ha ha, tiểu tử, ngươi còn không thả ta ra, nếu không ngươi ngoan ngoãn chờ chết đi." Ngươi chính là Bạo Liệt Vương. Lâm Tiêu nhìn chằm chằm đối phương. Hắn cảm nhận được cổ lực lượng nổ mạnh lan tràn, như ngọn núi lửa đang ngầm hoạt động sắp phun trào. Nhìn như yên lặng, kỳ thật ẩn chứa thực lực khủng bố. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi 882 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 1080 lực chiến phương giải nhị trọng Làm lâm tiêu giật mình chính là không gian lực quanh thân đối phương cực độ cô động Hư không trong phạm vi mười dặm nhưng ngưng luyện thành thép tấm Tình huống như vậy không chỉ là sinh tử cảnh nhất trọng có thể tạo thành Người này chính là vương giả sinh tử cảnh nhị trọng. Nhưng lâm tiêu cũng mẫn tuệ cảm giác được khí huyết của đối phương nhìn như hùng hậu. Tự hồ đang nằm trong trạng thái không ổn định. Trên người tự hồ bị tổn thương. Lực hủy vương, ma hủy nữ đâu? Bạo liệt vương đi tới ánh mắt nhìn xuống lâm tiêu, thần thái ngạo nghễ, Đại ca! là tiểu tử này giết ma tiểu nữ không gian đạo văn của nàng cũng bị hắn thu lại. lực hủy vương dữ tợn nói. tiểu tử, lá gan ngươi rất lớn. bạo liệt vương nhìn chằm chằm lâm tiêu. buông ra lực hủy vương. ta có thể suy nghĩ cho ngươi được toàn thây. nếu không ta sẽ cho ngươi biết đắc tội ta không chỉ đơn giản tử vong là có thể giải quyết. Tiểu tử có nghe hay không? Lực ủy vương hung hăng kêu lớn. Có đại ca ở đây hắn đã khôi phục lại uy phong. Sở dĩ vừa rồi nói nhiều lời với lâm tiêu chỉ vì kéo dài thời gian mà thôi. Nếu ta nói không đây. Tiểu tử ta xem ngươi còn chưa nhận thức tình cảnh của chính mình tin tưởng ta, ngươi nhất định sẽ hối hận. Bạo liệt vương vô cùng tự tin nói. Vậy sao? Ta thật muốn biết ngươi làm sao để ta hối hận. Dứt lời tóe thiên phủ chật chém xuống. Oanh! Phủ men dài hơn trăm trượng cắn nuốt bao trùm lực hủy vương. Muốn chết. Thân thể bạo liệt vương chật động. Thân hình chật ló, Lặng lẽ như hủy mị đi tới trước người lâm tiêu. Vung tay hình thành một mặt thuẫn ngay trước người lực hủy vương Oanh Hoa lửa cường đại văn khắp nơi Lực nổ mạnh kéo dài đem lực hủy vương đánh bay ra ngoài Thân thể bị chấn động nước vỡ Miệng không ngừng phun máu tươi Khí tức hệ hoại vô cùng chật vật Đại ca, giết hắn, thay ta giết hắn Lực hủy vương dữ tợn kêu to Cơ hồ mất nửa thân thể Bộ dáng vô cùng thê thảm Tuy thương thế này không làm hắn trí mạng Nhưng nghiêm trọng hạn chế năng lực của hắn Nếu muốn hoàn toàn khôi phục Không có nửa năm thời gian căn bản không khả năng Sẽ lưu lại di chứng nghiêm trọng Hiện tại sức chiến đấu của hắn không còn một thành Chỉ có thể chật vật lui ra xa Không dám tới gần Nếu không Lâm Tiêu bổ ra một phủ mang cũng dễ dàng giết chết hắn. A, tạm thời cho ngươi nhập được một mạng, thôi cho ngươi sống lâu thêm một lát đi. Không thể đánh chết Lực Hủy Vương. Lâm Tiêu cũng không tức giận. Đứng ngạo nghễ trên không nhìn Bạo Liệt Vương. Hai tay cầm toái thiên phủ tràn ngập lực lượng. Toàn thân bộc phát uy thế kinh khủng. Giạc giàu chiến ý. Tiểu tử, ngươi là vương giả thứ nhất dám hung hăng càng quấy trước mặt ta. Bạo liệt vương tức giận. Hắn không ngờ lâm tiêu còn dám động thủ với lực ủy vương. Còn muốn đánh chết người ngay trước mặt hắn. Đây rõ ràng là khiêu chiến quyền uy của hắn. Oanh! Thân thể bạo liệt vương ầm ầm chấn động. Một cổ lực lượng đáng sợ tới mức tận cùng từ trong thân thể hắn tản ra Chân nguyên làm vỡ nát hư không Cảnh tượng như ngày tận thế tiến đến Quả nhiên không hổ là vương giả nhị trọng quả nhiên đáng sợ Ánh mắt lâm tiêu thoáng nheo lại Trong lòng không chút nào sợ hãi Ngược lại chiến ý vô tận bút lên Cảnh giới đối phương chính là vương giải nhị trọng. So sánh với hai người lực hủy vương. Chân nguyên của hắn càng thêm hùng hậu ngưng thật. Phản phất như có núi lửa đè nén trong thân thể. Chỉ đứng tại đó làm người có cảm giác ngạt thở. Lâm tiêu phỏng chừng số lượng chân nguyên của hắn phải nhiều hơn mình gấp 10 lần. Tu vi cảnh giới của người này đã sắp tiếp cận thiết kiếm vương danh kiếm Sơn Trang, không biết thực lực chân thật thế nào. Đối với sinh tử cảnh, Quan trọng nhất là lĩnh ngộ áo nghĩa, Cùng độ mạnh yếu trong võ học, Đều là vương giả nhị trọng. Lĩnh ngộ áo nghĩa bất đồng thực lực sẽ chênh lệch rất lớn. Bên trong thương lòng tí, Nhóm người Lam Du Vân đã ngây dại. Bên ngoài đáng sợ làm cho họ không dám tin vào hai mắt của mình. Lâm Đạo Chủ vừa xử lý hai vương giả nhất trọng. Không nghĩ tới lại xuất hiện vương giả nhị trọng. Lâm Đạo Chủ có thể là đối thủ của người kia sao? Trong lòng họ vô cùng lo lắng không phải họ xem thường Lâm Tiêu. Nhưng che lệ giữa nhất trọng cùng nhị trọng thật quá lớn. Hiện tại ý tưởng duy nhất trong lòng họ chính là lâm tiêu phải bỏ trốn. Với thực lực của lâm tiêu, Tuy không phải đối thủ của bạo liệt vương nhưng nếu một lòng chạy trốn ít nhất vẫn có ba thành cơ hội. Thanh niên hiện tại ngày càng cuồn vọng. Ngươi là vương giả từ trong đảo mê thất đi ra. Kết cục cuối cùng cũng giống như năm vương giả trước. Trở thành con mồi của ta. Đừng tưởng rằng có một kiện vương giả chi binh liền càng rỡ. Ở trước mặt ta có vương giả chi binh cũng không thấm vào đâu. Dứt lời. Trong tay bạo liệt vương đột nhiên xuất hiện một thanh chiến đao màu bạc. Dài bốn thước rộng ba tấc, Sống đao hơi dày trên thân đao chạm khắc thần long bay lượng cưỡng thiên tư thế tung hoàn bá đạo trong thật sóng động chiến đao vừa xuất hiện hư không rạn nứt lộ ra khe không gian hiển nhiên ẩn chứa lực phá hoại cực kỳ khủng bố long văn đao của ta đạt được trong sinh tử cấm địa hai trăm năm nay đã có chín phương giải chết dưới đao của ta Mà ngươi cũng sẽ trở thành vong hồn dưới long văn đao. Bạo liệt vương lạnh lùng nói thanh âm truyền khắp không gian, phát ra tiếng nổ kéo dài. Bạo liệt vương cũng có chút buồn bực. Lực hủy vương cùng ma ủy nữ đã theo hắn 200 năm. Là hai đại vương giả của liên minh thiên thủy. Hắn dùng thật thuận tay. Đã thay hắn làm nhiều chuyện. Không nghĩ tới hôm nay một người vẫn lạc một người trọng thương. Cho dù chữa khỏi chỉ sợ thực lực sẽ giảm xuống. Làm cho hắn vô cùng buồn bực. Sau này có sự tình gì hắn đều phải tự mình đi làm. Chiến đao cấp bậc vương giả. Ánh mắt lâm tiêu sáng rực. Đối với hắn mà nói mặc dù tóe thiên phủ thật tốt nhưng không thể toàn diện đem lực lượng đao hồn phóng thiết đi ra. nếu đổi lại thành chiến đao, chiến lực của hắn ít nhất còn có thể tăng thêm hai ba thành. ta muốn chiến đao này tiếp chiêu đi. hai tung vung cao toé thiên phủ, lâm tiêu chém xuống một búa. oanh long long. phủ mang tối đen xé nước trường không thiên địa giữa hai người như biến thành màn che thật lớn. phủ mang chém vỡ thành hai nửa. khe không gian kéo dài trăm trượng thổi quét ra ngoài. bắn tới bạo liệt vương cách đó không xa. bên cạnh khe nước lôi quang bùng nổ. có bản lĩnh. bạo liệt vương cười lạnh một tiếng tay nắm chiến đao chém thẳng tới phủ mang. oanh oanh oanh oanh oanh. Tiếng nổ lớn kéo dài không dứt. Trên hải vực vô tận hải từng tảng lớn sóng nước phóng lên cao. Hình thành cơn sóng khổng lồ ngập trời. Cao hơn ngàn thước. Âm âm cuộn trào về phía trước. Giống như sóng thần tiến đến. Ánh lửa vô tận nở rộ khiến bọt nước bút hơi mịt mù. Hỏa áo nghĩa thật cường đại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 883 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 1081 không rơi vào hạ phong Vừa giao thủ Lâm Tiêu lập tức nhận thấy được công kích của đối phương thật phần đáng sợ Không chỉ là hỏa áo nghĩa đơn giản Tuy hỏa áo nghĩa thường cùng bạo nhưng không mang theo lực phá hoại dập nát hết thể. Nhưng công kích của bạo liệt vương lại như lôi đình nổ tung. Đáng sợ kinh người. Có lẽ còn mang theo thuộc tính nào khác. Suy đoán của hắn không sai. Trong công kích của bạo liệt vương ngoài hỏa áo nghĩa còn có thuộc tính bạo liệt. Mà đao ý của hắn cũng là đao ý bạo liệt. Vì thế hắn mới được xưng hô bạo liệt vương, Ân. Lôi áo nghĩa. Có chứa lực lượng hội diệt. Còn có đao ý không đúng. Là đao hồn. Làm sao có thể. Ngươi chỉ mới bước vào sinh tử cảnh. Như thế nào có thể nắm giữ đao hồn bạo liệt vương chấm kinh. Một kích của lâm tiêu nhìn như bình thường. Bên trong ẩn chứa thật nhiều lực lượng Càng làm cho hắn giật mình chính là chứa đựng cả đau hồn lực Hai người lần đầu tiên giao thủ thực lực ngang nhau Cái gì? Không có khả năng nụ cười của lực ủy phương động lại Hận không thể dùng tay xoa mắt nhìn xem mình có bị ảo giác hay không Với thực lực của đại ca lại chỉ đánh ngang tay với tiểu tử kia nhất định là do đại ca thăm dò đối phương Chưa toàn lực ra tay Đúng rồi Nhất định là như vậy lực ủy vương nghĩ tới khả năng này Khẳng định nói Đồng dạng khiếp sợ còn có cao thủ trong thương Long Tý Bọn họ biết Lâm Tiêu mới đột phá sinh tử cảnh chưa đầy một tháng Nhưng lại có thể ngăn chặn công kiếp vương giả nhị trọng Làm họ phải nhìn vào thực lực của lâm tiêu với ánh mắt khác Hảo tiểu tử Khó trách ngươi có thể đánh chết ma hữu nữ Điết sát bất phàm Chỉ tiếc ngươi đã hung hăng càng quấy sai người bạo viêm tam liên hoàng chiến đao nháy mắt đánh ra hơn 10 đao Chỉ nghe tiếng nổ ầm vang Hơn mười đạo đao mang trùng điệp chung một chỗ, hình thành từng vầm sáng rực lửa điên cuồng oanh về hướng lâm tiêu. Ba ba ba không gian vặn vẹo, uy lực lớn không tưởng tượng nổi. Cả không gian dập nát, lộ ra lỗ thủng thật ghê người, không ngừng gia tăng. Tới cuối cùng lực áp bắt kia có thể làm lâm tiêu không thể nhút nhút. Mất đi năng lực đánh trả Thật lợi hại Tu di phủ pháp đoạn thiên thức Trong tích tắc chiến lực của lâm tiêu bùng nổ đa hồn mạnh mẽ phóng thiết Điên cuồng tràn vào trong toái thiên phủ Tinh thần chân nguyên thúc giục tới tận cùng Hai tay vung cao chiến phủ dùng hết lực lượng toàn thân bổ ra ngoài Phủ mang cũng không làm người cảm thấy kinh diễm Nhưng quầm sáng hỏa diễm lại bị một kích oanh nát tại chỗ. Phanh long văn đa cùng toái thiên phủ va chạm vào nhau, tạo ra một lỗ thủng không gian đường kính hơn trăm thước Phủ kình thật cổ quái bạo liệt vương thối lui. Cẩn thận quan sát. Phát hiện hai tay mình rung động. Tay áo rách nát. Trong phủ men của lâm tiêu cũng không chỉ có lực phá hư đơn giản. Còn mang theo lực lượng ẩn hình. Chính vì lực lượng này nên chấn thương cánh tay hắn. Hắn cũng không biết cổ lực lượng kia chính là tinh thần lực dung nhập tu di phủ pháp hình thành công kiếp độc đáo. Còn mạnh hơn chính tu di phủ pháp ban đầu. Đúng là vương giả nhị trọng khó, môi lâm tiêu tràn ra máu tươi. Thân hình văng ra ngoài. Bị chấn thương không ít kinh mạc. Mà lực bạo liệt của bạo viêm tam liên hoàng đã sớm bị đánh tan rã. Đây là do hắn không khởi động thiên mang khải mà muốn dùng thân thể thử nghiệm lực lượng của bạo liệt vương. Nếu không hắn sẽ không đến nỗi bị thương. Trải qua giao thủ vừa rồi hắn đã hiểu được lực lượng của vương giải nhị trọng. Tuy lực phá hoại thật mạnh nhưng không phải là không thể chống đỡ. Vương giải nhị trọng. Cũng không có gì là ghê gớm cả cầm toé thiên phủ trong tay. Ánh mắt lâm tiêu lạnh lùm. Ngươi muốn chết. Hiện tại ta quyết định bắt ngươi về liên minh thiên thủy. Cho ngươi mỗi ngày thừa nhận nỗi khổ liệt hỏa thiêu hủy bạo liệt vương hét lớn một tiếng. Chân nguyên minh mông nổ tung. đem không gian tạc thành khe hở thật lớn. Oanh Long Long ngay sau đó song phương chém rết cùng một chỗ. Nhất thời cả thiên địa hóa thành thế giới của lửa cùng lôi quang. Hai người đánh tới đâu hư không đều phá nát tới đó. Nước biển tạt lên cao như sóng thần. Nhìn qua như muốn hủy diệt thế giới. Oanh Long lại một lần va chạm thật lớn, sóng xung kích cường đại đem hai người hung hăng đánh bay ra ngoài. Phúc suy phun ra ngụm máu tươi. Nơi ngực bạo liệt phương xuất hiện một vết thương thật dài. Da thịt bầy nhầy nhưng chân nguyên vừa khuấy động. Vết thương lập tức khôi phục lại. Chỉ vài lần hô hấp đã hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lưu lại vết sẹo đỏ như máu. Ở một bên. Lâm tiêu cũng không chịu nổi. Da thịt trên người hắn nứt toát. Bị Long văn đao chém ra những vết đao rậm rạc Bộ dáng vô cùng thê thảm Ha ha Xú tiểu tử Dù ngươi mạnh tới mấy thì cũng chỉ mới bước vào sinh tử cảnh nhất trọng Làm sao có thể so sánh được với ta bạo liệt vương cười lạnh Sinh tử cảnh nhị trọng biết được làm sao diễn sinh huyết nhuột Chỉ cần không phải vết thương trí mạng Dùng chân nguyên trị liệu là có thể khôi phục thật nhanh. Mà sinh tử cảnh nhất trọng chỉ có thể cục tay sống lại. Trong năng lực khôi phục cùng lực phòng ngự căn bản không thể đánh đồng. Vậy sao ánh mắt lâm tiêu lãnh đạm? Dưới ánh mắt khiếp hải của bạo liệt vương. Lâm tiêu thúc giục tử tuyền thiên thương viêm. Thương thế trên người lập tức khôi phục thật nhanh. Tốc độ chẳng những không kém hơn hắn thậm chí còn nhanh hơn. Tiểu tử này quả thật là quái thai bạo liệt phương trầm xuống. Mỗi khi hắn cho rằng mình đã chiếm cứ thượng phong đối phương đều làm cho hắn giật mình. Nghĩ tới đây hắn liền giữ tận nói một khi đã như vậy. Ta sẽ triệt để đánh tan lực phòng ngự của ngươi. Nhìn ngươi làm sao chống đỡ hai tay vung cao long văn đao trong cơ thể bạo liệt vương bắn ra cổ khí thế ngập trời. hỏa hệ cường đại bay lên. cả phiến thiên không bị nhuộm thành lửa đỏ. mặt biển ầm ầm run rẩy. bạo liệt áo nghĩa liệt hỏa di tuyến trạm rốt cục hắn đã thi triển ra tuyệt kỷ tất sát của mình. hai tay nắm chặt chiến đao chém ra. một đoàn ánh lửa tung hoành bay tới. Hư không như bị xé rát. Yếu ớt không sao chịu nổi. Một kích thật đáng sợ trong lòng lâm tiêu dâng lên cổ nguy cơ nồng đậm. Tuyệt chiêu kia tuyệt đối có uy lực diệt sát hắn. Kính tượng phân thân phân thời khắc máu chốt. Thân thể lâm tiêu chi làm ba. Hai phân thân bay vút đi ra. Phúc một tiếng không chịu nổi một kích. Nháy mắt liền dập nát Hỏa diễm không bị ngăn trở bay tới Chỉ dừng lại trong tiếp tắc Nhưng chỉ cần chút thời gian như vậy Đã cho lâm tiêu bắt được cơ hội Hưu tinh thần chân nguyên thi triển tới mức tận cùng Thân hình lâm tiêu như đa quan thật khó khăn tránh thoát ánh lửa Phúc chốt đi tới trước người bạo liệt vương Bổ thẳng một búa Đoạn thiên thức lâm tiêu kết hợp lôi chi trừng phạt cùng lực lượng đao hồn. Quy lực chiêu thức lớn không tưởng nổi. Không xong thời khắc mấu chốt. Bạo liệt vương chỉ kịp hoàn long văn đao ngăn chặn trước người. Thân hình cũng đã bị đánh bay ra ngoài. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif.com 884 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 1082 Tam Mũi Chân Hỏa Phúc há mồm phun ra ngụm máu tươi Thân thể bạo liệt vương hung hăng nện vào trong mặt biển Ui áp cường đại đem nước biển trong vòng trăm dặm đều nén xuống Hình thành một hố sâu nửa vòng tròn trên biển Hỏa hệ chân nguyên nồng đậm đem nước biển bút hơi. Cả mặt biển biến thành mù mịt bức người. Bạo liệt phương thật chật vật. Bản thân lâm tiêu cũng không chịu nổi. Hắn không thể tránh thoát toàn bộ công kiếp. Một tia chân nguyên hỏa hệ khủng bố tràn vào người hắn. Tàn sát mười bãi trong thân thể hắn. Tam mùi chân hỏa. Diệt vận chuyển tam mùa chân hỏa Lâm tiêu nháy mắt đem toàn bộ hỏa độc cắn nuốt sạch sẽ Lực phòng ngự của vương giải nhị trọng quả nhiên mạnh mẽ Một bú vừa rồi ta đã thi triển công kích cực mạnh của Toé thiên phủ Nhưng vẫn không thể làm hắn bị thương tổn trí mạng Chỉ khiến cho hắn bị thương Nhưng rất nhanh đã có thể khôi phục đây là ý nghĩ của hắn Nhưng nhóm người Lam Du Vân bên trong thương long tí lại ngây dại Thật lâu sau vẫn không nói nên lời Tiểu tử này gia phong với đại ca Lại vẫn chiếm được thượng phong oanh nước biển khuấy động Hơi nước tung hoàn Bạo liệt vương phóng lên cao Đứng ngạo nghễ trong hư không Tiểu tử hôm nay ngươi chết chắc rồi một chiêu này sẽ lấy mạng của ngươi khí thế trên người bạo liệt vương dân lên chưa từng có. uy áp hỏa hệ mãnh liệt làm hư không rạng vỡ lan tràn. ngọn lửa thiêu đốt trên người hắn. nhất thời nhìn hắn như biến thành một hỏa nhân. thiên long ngạo thế ngao hống một đao chém xuống. trong long văn đao tuyền ra tiếng long ngâm một đầu giao long ngạo tiếu cửu thiên bay ra. dương nanh muốn vuốt điên cuồng cắn xé về hướng lâm tiêu. giao long vừa xuất hiện. thiên địa tan vỡ. uy áp cường đại gấp mấy lần. chỉ là khí tức trấn áp đã làm chân nguyên lâm tiêu chậm lại ngạt thở thời khắc mấu chốt. lâm tiêu không dám khinh thường. rốt cục vận chuyển ra tuyệt chiêu đáng sợ nhất của mình. Thiên tinh thần khung ấm địa khung ấm ông hắt ấm hiện lên trên hư không. Khắp mặt đất như lật ngược. Hắt ấm hung hăng nện thẳng lên người giao long Phanh tiếng va chạm kịch liệt vang vọng khắp thiên địa. Lực trùng kích đánh bay cả lâm tiêu lẫn bạo liệt vương ra ngoài. Đây là vũ kỷ gì áo bào của bạo liệt vương dập nát. Máu tươi giàn vua. Trong mắt không thể tin, thiên long ngạo thế của hắn một chiêu trong là một quyển đao pháp vương cấp đồng bộ với long văn đao. Tuy chỉ mới tu luyện thức thứ nhất nhưng uy lực lớn không tưởng nổi. Bằng vào một chiêu này bạo liệt vương thậm chí có thể vượt cấp đối chiến. Nhưng gặp được chiêu thức của lâm tiêu lại không chiếm được chút thượng phong. Khái khái miệng phun máu tươi. Lực phòng ngự của Lâm Tiêu dù sao vẫn kém hơn Bạo Liệt Vương Thương thế khá nặng Bộ dáng thê thảm Vô không đoạt nguyên chỉ đoạt bất chấp chữa thương Lâm Tiêu điểm ngón tay Chị ảnh dài hơn trăm trượng bắn ra với tốc độ cực nhanh Hoàn toàn vượt khỏi phản ứng của Bạo Liệt Vương Chị ảnh phúc chốc xuyên qua thân thể hắn hung hăng cướp đi thật nhiều chân nguyên. Đồng thời một cổ chân nguyên vô hình phản hồi trở lại bổ sung vào thân thể lâm tiêu. Một chỉ này là chiêu thức lâm tiêu kết hợp giữa đoạt nguyên linh chỉ cùng vô không thần chỉ. Có được đặc tính của hai loại võ học. Quy lực lớn kinh người. Di đột nhiên lâm tiêu cảm nhận một chút không thích hợp. Trong chân nguyên của đối phương ẩn chứa khí tức của tử tuyền thiên thương viêm. Mà tia khí tức kia vẫn chưa gia nhập vào chân nguyên của bạo liệt vương. Ngược lại vẫn đang đối kháng với chân nguyên của hắn. Khó trách đối phương vừa xuất hiện. Ta luôn cảm giác khí huyết của hắn không ổn định. Tự hồ đã bị tổn thương. Nguyên lai là vì vậy nhưng vì sao trong thân thể hắn có được lực lượng của tử tuyền thiên thương viêm trong lòng lâm tiêu nghi hoặc đột nhiên như nghĩ tới điều gì chợt tỉnh ngộ nguyên lai là ngươi lâm tiêu lập tức nhớ tới lúc trước tử tuyền thiên thương viêm từng giao thủ với cường giả thần bí vì vậy làm khí tức của nó yếu bớt nhờ vậy mình đúng lúc hấp thu Mà cường giả thần biết kia không biết là ai Hiện tại xem ra tuyệt đối là bạo liệt vương không cần nghi ngờ Xem ra bạo liệt vương đã đối chiến với tử tuyền thiên thương viêm Làm thương thế của hắn vẫn chưa chữa khỏi Ý niệm trong đầu vừa chuyển trong lòng lâm tiêu đã có chủ ý Chập chập Trong chân nguyên của ngươi còn lưu lại lực lượng của tử tuyền thiên thương viêm Khí huyết của ngươi không ổn định như vậy có đủ cho ngươi khôi phục không lâm tiêu nhanh chóng chữa trị thương thế trên người. Nhìn bạo liệt vương cười lạnh. Hừ! Giết ngươi cũng đủ thần sắc bạo liệt vương lạnh lùng. Sát khí bút lên. Lâm tiêu tới từ đảo mê thất nên biết về tự tuyền thiên thương viêm cũng không gì lạ. Nhưng thiên hỏa kia chính là bí mật trong lòng hắn không chấp nhận cho người rình rập. Lúc này sát khí của hắn càng sâu, dù làm nội thương bùng nổ hắn cũng phải giết cho được lâm tiêu. Nghĩ tới đây, trên thân thể hắn bắn ra không gian lực thật lớn. Ông ông ông ông không gian lực đầy trời thổi quét, đem hư không trong phạm vi trăm giảm hóa thành một lồng giam. Tiểu tử, ngươi mới bước vào vương giả nhất trọng chỉ có năm không gian đạo văn lực đi. ta tung hoành hơn hai trăm năm. đánh chết chín vương giả sinh tử cảnh. thu nhập đạo văn lực của bọn hắn. hiện tại ta có mười bảy không gian đạo văn lực. gấp bốn lần của ngươi. ngươi lấy thứ gì chiến với ta. hiện tại ta đã phong tỏa hư không này. ngươi muốn chạy cũng không thoát. Hôm nay ngươi hẳn phải chết nổi giận gầm lên một tiếng. Long văn đao chợt bắn ra hào quang, tản mát ra uy ác như từ thời hồng hoang viễn cổ. Để cho ngươi tới kiến thức một kích cực mạnh của ta đi. Có thể chết dưới một kích này là vinh hạnh của ngươi hoang long lăng tiêu anh long một đạo đao mang càng thêm đáng sợ bay ra. Hóa thành viễn cổ hoang long trấn áp hết thảy như một ngọn núi lớn gắt gao đè nặng lâm tiêu không sao địch nổi. thiên khung ấm trong mắt lâm tiêu hiện tinh mang trực tiếp oanh thẳng ra ngoài. đồng thời đối mặt công kiếp cường đại của bạo liệt vương hắn không lùi mà tiến tới phía trước. oanh long ca sát tiếng nổ lớn vang vọng thiên địa. Trong hư không xuất hiện lỗ thủng màu đen thật dài hơn ngàn thước. Khuyết tán khắp bốn phương tám hướng. Như khối băng vỡ vụn lan tràn vô số khe rãnh. Phúc bạo liệt vương bay ngược ra ngoài. Làm hắn khó thể tin chính là lâm tiêu không màng tới sóng xung kích thật lớn. Mạnh mẽ xông qua khu vực nổ mạnh. Trên người huyết nhục mơ hồ. Đã bị trọng thương. Quả thật nhìn thấy vô cùng thê thảm. Đoạn Thiên Thức vung cao toé thiên phủ, lâm tiêu hung hăng chém xuống. "Tiểu tử, ngươi đang tự sát sao?" "Ta thành toàn ngươi." Chết cho ta một tiếng ầm vang. Đoạn Thiên Thức không phải đối thủ của Thiên Long ngạo thế. Thiên Long nháy mắt đánh tan phủ mang, mãnh liệt công kích về hướng Lâm Tiêu. Thời khắc mấu chốt trên người lâm tiêu chợt hiện ra bộ khải giáp màu đen, ngăn chặn công kiếp. Cái gì bạo liệt vương trợn mắt không ngờ là vương phẩm khải giáp ánh mắt lâm tiêu lạnh lùng. Đột nhiên điểm ra một chỉ. Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.fiz. 885 truyền audio được phát hành tại truyền audio.fiz chương một nghìn không trăm tám mươi ba thu hoạch chinh thiên phúc suy một đoàn hỏa diễm từ ngón tay hắn bắn tới có ba màu sắc cuốn quanh một chỗ mỹ diệu tuyệt luôn nhưng trong lòng bạo liệt vương lại khủng bố như thiên lôi giáng xuống đây là khí tức tử tuyền thiên thương viêm không đúng còn có hai loại thiên hỏa khác Ba loại thiên hỏa hỗn hợp một chỗ Làm sao có thể phúc trong nỗi khiếp sợ Hỏa diễm như sao băng xuyên vào trong mi tâm bạo liệt phương Đồng tử hắn hung hăng co rụt lại Sau đó oanh một tiếng thân thể bốc cháy lên ngọn lửa khủng bố Lại đột nhiên nổ tung Vô số ánh lửa văng khắp nơi Chậm rãi rơi xuống trên bầu trời Ông ông ông ông từng đạo không gian đạo văn hiện lên trên không, vừa đúng 17 đạo. Lâm tiêu vung tay thu hồi toàn bộ không gian đạo văn. Long văn đao cùng giới chỉ của bạo liệt vương. Mà hắn vừa chết. Không gian chung quanh lập tức giải trừ giam cầm. Uy lực tam mùa chân hỏa quả nhiên đáng sợ đại ca đã chết lực Uy vương đứng xa xa chứng kiến hết thể. Ánh mắt hoảng sợ. Không cách nào tin nổi kết cục này. Trốn trong lòng hắn chỉ còn lại một ý niệm, chỉ nháy mắt hắn xé vỡ hư không, bay nhanh bỏ chạy. Không gian phong bạo lâm tiêu trực tiếp oanh ra một quyền. Lực công kích của không gian phong bạo cũng không mạnh lắm. Nhưng đối phó lực hủy vương đã đầy đủ. Hắn vừa trốn vào hư không đã bị chấn bay ra. vẻ mặt hoảng sợ nhìn trường trường một búa chém tới. Không tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Thân thể lực hủy vương phân thành bốn năm mảnh. Ngay sau đó bạo thành huyết vụ. Triệt để tiêu tán. Thi cốt vô tồn. Xui xui xui tám không gian đạo văn lực của lực hủy vương bị lâm tiêu nhiếp vào trong tay tùy ý thu lại. Trong thương long tiếp các cao thủ đang hoảng loạn sợ hãi. Lâm đạo chủ làm sao vậy? Vì sao đột nhiên đem không gian bí bảo che chắn không biết hiện tại bên ngoài thế nào? Lâm đạo chủ chạy thoát rồi sao bạo liệt vương đáng chết? Rõ ràng là võ giả từ đảo mê thất đi ra Lại đem đảo mê thất biến thành dưỡng thực tràng cho hắn gia tăng thực lực Đáng hận trong quá trình chiến đấu Lâm tiêu vì không muốn bại lộ lá bài tẩy của mình vì thế mở ra lá trắng của thương Long tí Lập tức làm nhóm cao thủ bên trong thất kinh Mọi người không cần hoãn Ta tin tưởng lâm đạo chủ sẽ gặp dự hóa lành đúng rồi. Lâm đạo chủ thiên tư tung hoàn. Vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy được vương giả nhất trọng không phải đối thủ của đạo chủ. Cho dù là vương giả nhị trọng đạo chủ cũng có sức đánh một trận. Ta tin tưởng cho dù đạo chủ không phải đối thủ của bạo liệt vương. Cũng nhất định có biện pháp chạy trốn đúng vậy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 886 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 1084 Dược Xà Vương Một mỗi thức đều đại biểu một thần long cường đại Mà thức thứ năm cả năm đầu thần long đều xuất hiện rồng chơi hồng hoang uy lực băng thiên diệt địa Linh hồn ấm ký của bạo liệt vương thật cường đại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 Những năm gần đây Bạo Liệt Phương cướp đoạt của cải khắp nơi Sư Cao Thúy nặng cực kỳ nghiêm trọng Dân chúng lầm than Hèn gì trên người Bạo Liệt Phương có nhiều tài phố như thế Cướp giật hơn 200 năm đủ tiếp lũy tài sản kết sù. Lâm Tiêu chỉ ở lại hòn đảo nửa canh giờ Hắn lại lên đường Võ giả, dân chúng thiên thủy liên minh hoàn toàn không hay biết minh chủ, hai phó minh chủ trước kia cai trị bọn họ đều chết. Từ hôm nay trở đi thiên thủy liên minh tiến vào thời gian tự do. Có lẽ sẽ lại xảy ra hàng loạt chiến tranh. Chém giết rồi hình thành trật tự mới. Trong khi lâm tiêu chạy đến đế quốc võ linh. Trong sơn cốt đen sâu trong sơn mạch liên vân. Phân thân toản địa giáp đang lột xác. Tuy vương giả nhân loại và yêu vương nắm giữ áo nghĩa sinh tử khác nhau nhưng cảm ngộ không gian thì gần như cùng loại. Cho nên sau khi bản tôn nắm giữ áo nghĩa không gian. Phân thân toản địa giáp là nửa bước yêu vương. Luôn khổ tu trong sơn mạch liên vân cũng dần lột xác. Từng đợt lực lượng không gian điên cuồng quay quanh người phân thân toản địa giáp nhập vào cơ thể cải tạo nó. Một ngày. Hai ngày. Một tháng. Hai tháng. Sau khi lâm tiêu trở thành vương giả sinh tử cảnh tháng thứ ba, lúc này trên người phân thân toản địa giáp bắn tung lực lượng không gian đáng sợ. Trong phạm vi ngàn dặm sơn cốt đen thoáng chốt tất cả lực lượng bị kéo đi ù vào người phân thân toàn địa giáp. Cơ thể nó không ngừng trướng to ra. Vẫy giáp vàng sậm hoàn toàn biến thành màu vàng. Răng rắc vẫy giáp trên đầu phân thân toàn địa giáp vỡ vụn. hại cái sườn vàng sắc nhọn từ từ chui ra khỏi đỉnh đầu nó. Toát ra khí thế hùng hồn thể hình phân thân toản địa giáp vô cùng uy nghiêm. hơi giống kỳ lân thượng cổ. nhưng có đôi sừng. vuốt nhọn. lưng mọc cánh sắc bén. phân thân toản địa giáp như thể kết hợp giữa cự long cùng kỳ lân uy nghiêm và cường đại. qua ba tháng lột xác, phân thân toản địa giáp rốt cuộc lĩnh ngộ áo nghĩa không gian trở thành sinh tử yêu vương. Đây là lực lượng của yêu vương sao? Lâm tiêu cảm nhận lực lượng dân trào sao động trong người, khí huyết sôi sục hắn cảm thấy có thể xé rách thiên địa. Vừa đột phá nhưng lâm tiêu không hành động gì, hắn chìm trong cảm ngộ. Khác với bản tôn luyện hóa đạo văn chi tinh. hấp thu đạo văn không gian trong đạo văn cấm địa rồi đột phá. Phân thân toản địa giáp từng bước cảm ngộ áo nghĩa không gian rồi đột phá. Trong ba tháng cảm ngộ, Đạo văn không gian trong ca. B. Hơn. A. Đơn. Thân toản địa giáp càng ngưng kết. Quá trình chẳng những là là quá trình thăng cấp. Đối với bản tôn cũng là quá trình lột xác. Phân thân toản địa giáp được ếp lợi lớn. Ngoài ra hình dạng chân nguyên trong người yêu vương và vương giả nhân loại cũng khác. Nhân loại bước vào sinh tử cảnh. Cơ thể không có nguyên hải. Chân nguyên lưu trữ mỗi vị trí trong thân thể. Lực lượng chủ yếu là hình thức đạo văn không gian. Yêu vương thì sau khi đột phá sinh tử cảnh. Yêu hạt vỡ nát. Toàn bộ lực lượng tập trung vào trái tim Hóa thành trái tim yêu vương Năng lực thông thiên triệt địa Trong người phân thân toản địa giáp đang biến đổi như thế Máu phân thân toản địa giáp hoàn toàn thành màu vàng Thật nhiều yêu nguyên tập trung vào trái tim nó Yêu nguyên, máu tụ lại trong tế bào của phân thân toản địa giáp xuất hiện lực lượng vô hình ồn ạt đổ về trái tim Lực lượng này là trái tim yêu vương lâm tiêu có được ở cổ địa thái thần sau đó bị luyện hóa ra sức mạnh. Những lực lượng này bị bát quái lô trấn áp Luyện hóa luôn ẩn nút trong mỗi tế bào của phân thân toản địa giáp. Giờ nó trở thành yêu vương. Lực lượng bị luyện hóa hoàn toàn vào trái tim. Thình thịch thình thịch Trái tim phân thân toản địa giáp đập nhanh. Mỗi nhịp đập hấp thu nhiều năng lượng. Những năng lượng này theo máu và yêu nguyên khuyết tán khiến độ mạnh cơ thể của phân thân toản địa giáp thoáng chốc tăng cao kinh người. Cuối cùng trái tim phân thân toản địa giáp hoàn toàn thành màu vàng trong đầu nó xúc động muốn dùng bạo lực. Phân thân toản địa giáp ngửa đầu gầm rống ra tiếng rống kinh thiên. Cột sáng màu vàng tựa núi lửa phun trào bắn lên cao, nhập vào bầu trời không biên giới. Dưới cột sáng vàng, uy hiếp của khí tức yêu vương kiếp người, chấm nhiếp toàn bộ yêu thú trong phạm vi vạn dặm. Chúng nó quỳ rạp dưới đất rung cầm cập. uy hiếp cường đại tuyền vào sâu trong sơn cốt đen vù vù vù một con giựt xà dài mấy trăm thước lưng mọc hai cánh lao ra khỏi sơn cút đen lơ lửng trong thiên địa. a nửa bước yêu vương ở đâu đến tự dưng đột phá trong địa bàn của giựt xà vương ta. giựt xà khổng lồ con ngươi vàng sậm dựng đứng, nó hóa thành tia chớp bay hướng phân thân toản địa giáp. giựt xà vương nhìn bộ dạng của phân thân toản địa giáp. Và khí thế trên người nó thầm giật mình. Má ơi, đây là yêu thú gì? Dược xà vương đạt yêu phong đáp xuống ngọn núi gần đó. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z 887 truyện audio được phát hành tại truyện audio.x.y.z Chương 1085 Dược Xà Vương Hai giọng dược xà vương lạnh lẽo quanh quẩn trong thiên địa tiểu tử. Nếu ngươi đột phá trong địa bàn của dược xà vương vậy hãy làm tiểu đệ của ta đi. Phân thân toản địa giáp quay đầu lại là yêu vương. Đôi mắt vàng tràn đầy lạnh lùng cùng bá đạo, dược xà vương muốn nó là tiểu đệ. Lâm tiêu rất muốn biết lý do thú triều trong sơn mạch liên vân mấy tháng gần đây. Mãi mà không có cách nào Giờ thấy dược xà vương thì hắn nảy ý kiến Dược xà vương phải không Bản vương vừa mới đột phát Đang thiếu tùy tùm